các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. t h ế với vẻ mặt mệt mỏi lắm. ngọc hoa thấy thế liền rót một ly trà rồi tiến lại gần. anh minh anh uống đi. sáng nay anh nói đi anh đi chợ với mua hòm mà. sao lại về tay không t h í ế h kia. minh chẳng nói chẳng rằng anh lắc đầu n g u ệ nguội. ngọc hoa như hiểu ra vấn đề. cô thở dài rồi quay sang linh đường thắp mấy nén nhang trên chiếc lư hương. ngồi một lúc, thì bên ngoài có tiếng người gọi. Mình liếc nhìn ra thì thấy hai cỗ xe ngựa dừng trước cửa. Một ông già từ từ bước xuống xe, rồi đi vào bên trong. Ông bảy, ông lão đó không ai khác chính là ông bảy. Ông vội vàng bước vào bên trong, nhìn thấy mình gật đầu chào rồi quay lưng ra sau. Mấy đứa khiêng vào đây. Bên ngoài có thêm sự xuất hiện của ba bốn thanh niên. họ khiêng t ử trên xe xuống hai chiếc hòm gỗ ông bảy quay sang nhìn minh rồi cười lão biết cậu không thể mua được hòm đâu minh liền quỳ xuống cúi đầu con cảm ơn ông bảy không có ông con không biết phải làm sao nữa ông bảy vội đỡ cậu dậy chết còn đứng dậy đi đây là chút tình nghĩa của những người đồng hương với nhau thầy lĩnh tuy đã sai l à tránh đào nhưng trước giờ những việc tốt ông làm cũng không phải là ít hơn nữa chúng ta sống cùng nhau trên cái mảnh đất này cũng mấy chục năm chứ ít gì nghĩa từ là nghĩa tận chỉ mong linh hồn hai ông sớm được siêu thoát đầu thai kiếp sau trở thành một người tốt hai chiếc hòm được đặt ngay ngắn bên trong linh được nghi lễ nhập quan nhanh chóng được thực hiện mình tiến hành dưới sự giúp đỡ của ông bảy và mấy thanh niên kia. xong xuôi ông bảy mới quay sang mình. cầu đ ỉ n h khi nào thì di quan? mình đưa tay lên bấm độ. theo như còn tính toán thì ba ngày nữa mới là ngày tốt. lâu quá. ông nói gì? mình nhèo mắt nhìn ông bảy. ông vội vàng lắc đầu rồi nói, không có gì. chỉ là tôi có mấy người bà con cũng chết được hai ngày rồi. thầy lĩnh coi là chiều nay là ngày tốt chôn được nên tôi mới nói là ba ngày nữa thì lâu quá sư phụ bấm quẻ v ậ y sao nếu vậy thì mình tranh thủ di quan trong hôm nay cũng được nếu ba ngày nữa thì lại mất công ông bảy và anh em ở đó nữa ông bảy gật gù cậu nói chi lý thôi ta tranh thủ chuẩn bị pháp sự cho hai người tôi ba giờ chiều đám tang của thầy lĩnh và ông mãi diễn ra một cách thầm lặng. Hai chiếc xe ngựa chở hòm, vòn vẹn ngồi trên đó cũng chỉ có bảy người: mình, ngọc hoa, ông bảy và bốn thanh niên. Không kèn, không trống, không người đưa tiễn. Không những thế, thỉnh thoảng những người đi hai bên đường còn sầm sì chỉ trò mà bàn tán. Những công đoạn cuối cùng để đưa hai con người ấy về nơi an nghỉ cuối cùng cũng đã hoàn tất. mình đứng trước hai nấm mộ, tay cầm ba nén nhang rồi khấn. ân nghĩa thầy trò, tình cảm như cha con, một phút sai đường mà thành kết cục đau thương. sư phụ và sư thúc hãy yên nghỉ, con ngày đêm khấn nguyện mong cho hai người sớm được siêu sinh. r ấ t lời thì mình cắm ba cây nhang xuống, anh rót đầy hai ly rượu rồi dưới lên trên. xong xuôi họ lùi t h ủ i ra về. Minh Lê từng bước thất thẹo, v ề mặt anh tựa như người mất hồn vậy. v ề n h à được một lát thì Ngọc Hoa từ dưới bếp bưng lên một tô cháo. Anh Minh, anh ăn đi cho có sức. Mấy hôm nay anh có ăn uống gì đâu? Coi đổ bệnh ra đó thì khổ. Mình lắc đầu. Cô ăn đi, tôi không đói. Mặt Ngọc Hoa x ị ra. Thế anh định nhìn đến chết à? Lớn rồi anh phải biết lo cho mình chứ. mình không nói không rằng đứng dậy bỏ ra ngoài một hơi anh ra ngoài bờ sông cứ trầm tư mà ngồi đó ánh mắt buồn rười rượi nhìn ra xa xăm sáng hôm sau minh về nhà vừa vào đến nhà thì không thấy ngọc hoa đâu cả anh bước vào thắp nhang cho hai cái bài vị trên bàn thờ rồi đảo mắt xung quanh cô ngọc hoa ơi không ai đáp lại tiếng kêu của anh chắc cô đi chợ rồi. Minh nhủ thầm trong bụng rồi lại ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. vừa định ngồi xuống thì Minh khựng lại. trên bàn có một tờ giấy gấp rất gọn gàng. Minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net